Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm qua, chồng tôi đi phụ thợ hồ về Ngang vào cái đám ruộng ở gần cái sân bóng đá đấy Thấy cái vũng nước mưa trong quá Ông ấy lội xuống tắm Nói cho đúng rồi thì ông nhà tôi vẫn cứ hay tắm ở đấy mỗi khi đi làm về Vũng nước đó thì chả bao giờ có con cá nào Vậy mà hôm qua tự dưng Đâu lại có hai con cá nó lao vào nó rỉa bắp chân ông ấy chứ Cô em báo kêu lên Ơ, như vậy thì đánh đề liền, đánh con cá á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 Những con số này không hề giúp ích gì cho dân điền đánh đệ, nó chỉ giúp cho những bàn nhậu, những buổi họp mặt trà dư tiểu hậu ngồi quanh mâm cỗ, thiên hạ có dịp bàn để cho vui câu chuyện mà thôi. Nhà cô em mà báo tá túc tuy không phải là chỗ ghi đệ, nhưng lại là nơi xóm giềng hay tụ tập để bàn đệ sau giờ sổ sổ, vì ai cũng cần rút kinh nghiệm cho kỳ tới. Báo chưa tham gia nhưng thấy cũng vui, dù không nhớ hết mọi con số.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 Lắm khi ngồi nhâm nhi cốc rượu bên đĩa mồi ngon, báo thấy mấy chục năm qua cuộc đời thay đổi kỳ lạ quá. Ngày trước bó toán và lên đồng cứ chốn chui chốn nhủi, lâu lâu bị công an hốt đi cải tạo, làm tờ tự kiểm, ai cũng tự nhận là bịp bợm. Bây giờ đổi mới, thầy bó đủ các loại, trương bằng hiệu công khai hành nghề. Hàng trăm hàng ngàn thầy bó khắp thành thị, ai cũng có khách, ở sở thú, ở bên xe, quanh các ngôi chùa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 Chị Thuần còn trẻ, mặt không đẹp nhưng thân hình tươi mát, thầy có cần gỡ gạc cũng đỡ buồn. Các môn bói toán cổ điển như tử vi, tử bình, bài tây, bài tarot, chỉ tay, tướng mạo, bói dịch, phong thủy, thầy Chấn Quốc đều không dùng đến. Vì những môn ấy đòi hỏi thì giờ học bài khá lâu, thầy coi theo lối mì ăn liền, làm 72 cái que nhỏ bằng tre, giống như bó đũa ngắn. Trên mỗi cái que dẹp ấy thầy vẽ chữ vẽ hình chằng chịt mà chỉ mình thầy hiểu. Thầy gọi đó là 72 quẻ âm dương nguyên thủy của vũ phật khi thế gian đã hơn 5000 năm mà nhân gian bị thất truyền, ngay thầy có nhiệm vụ phải khôi phục lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net